các bạn đang nghe tại đọc audio .net. còn mong chú luôn luôn khỏe stay safe during this time chú mãi yêu chú sending love from canada ký tên luận đây là bốn câu chuyện ma của nguyên hương đào dạ con chào chú việt thảo con là một fan hâm mộ series truyện ma của chú hiện đang sinh sống và làm việc tại sài gòn Cách đây hơn một năm, tình cờ con biết được kênh của chú, thấy rất thích chất giọng, tuy là kể chuyện ma mà lại êm êm nhẹ nhàng, hết sức là đời thường. Và từ lúc đó con hình thành thói quen vừa làm việc vừa nghe chú kể chuyện ma, thiệt không còn gì thích bằng. Sau đây con xin phép được kể lại những câu chuyện mà con gặp từ giai đoạn con còn nhỏ. Chuyện của con chỉ có một hai người biết thôi, con không kể với ai khác hay gửi đi cho ai đọc. Trừ một lần, cách đây vài năm, con post lên một group để hỏi về câu chuyện số 1, nhưng chẳng ai giải thích được. Câu chuyện số 1 nó như thế này. Chuyện đó xảy ra khi con còn học ở cấp 1. Lúc đó còn nhỏ lắm. Con còn ngủ chung một phòng với ba mẹ. Đó là cái căn phòng ở trên tầng lửng á Ba mẹ thì nằm trên cái tấm nệm to, còn con thì nằm trên cái tấm nệm nhỏ riêng. Mà sát cái tường đối diện với cái, cái nệm lớn của ba mẹ nằm. Tức là mỗi người em ở một bên, bên dách tường. Lúc đó con nhớ con nằm ở trong mùng, cũng thiêu thiêu rồi nhưng mà chưa có ngủ. Tai con ngủ mà con để ngang mặt như nè. Tự nhiên cái tai con đánh một cái bóp vô đó. Không hiểu ai đánh vô cái tai con một cái bóp như vậy. Con giật mình con mở mắt ra. Con nhìn ở ngoài mùng. Con thấy có hình ảnh như một cái ông quan mặt dữ. Mà con đã thấy khi con đi chùa. Và cái hình ảnh đó như làn khói trắng vậy đó. Nó mờ dần mờ dần rồi nó biến mất. Ui cho con sợ quá con kéo trùm cái mền lên kính đầu. Để mà nhắm mắt cố gắng ngủ thiệt lẹ luôn. Thì sao cái sự việc đó gần như con có thói quen là trùm mền kín mít thì mới ngủ được. Cho dù thời tiết có nóng nực, mồ hôi nực một okay, kê nó chảy đi chăng nữa. Nhưng mà con thành một cái thói quen là trùm mền để mà ngủ. Thì hôm sau con có kể với mẹ cái chuyện con bị đánh tai, nhưng mà con không có nói gì về cái hình ảnh mà cái, cái bóng mờ, cái, cái bóng mà cái ông quan đó mặc dữ dằn đó, như là cái, cái khối thuốc bay mất đó, con không có nói chuyện đó. Thì lúc đó mẹ con nói, chắc con thằng lằng nó rớt trúng thôi. Trời, con nít bộ bị gạt dễ lắm sao, thằng lằng gì rớt một cái chát vô ta vậy. Mà thằng lặng gì rớt mà trúng được con nằm ở trong mùng mà. Rồi sau này đó mẹ cũng có nói thiệt cho con nghe. Ở trong căn phòng đó mẹ cũng bị bóng đè hoài à. Rồi sau này cái căn phòng đó không có để ngủ nữa mà làm thành cái phòng để học để làm việc. Rồi cũng không có ai ngủ trong đó nữa. Nên cái chuyện ma đè cũng không còn nghe kể tới. Vậy đó mà có một hôm con đi ngang qua. Rõ ràng con nghe cái tiếng quạt máy nó chạy trong phòng, Thì con mới vô con phải tắt quạt tại đâu có ai trống đâu. Thì con vô đó, cái quạt nó đâu có chạy đâu mà con tắt. Thì con nghĩ hay là hồi nãy mình nghe lầm thôi. Rồi thôi, con bước ra, con đi. Cho tới bây giờ thì con rất thắc mắc là... Cái hình ảnh làn khói mà con thấy... Tại sao lại giống như ông quan mặt dữ... Mà không là hình ảnh của một con ma hay là hình ảnh của một cái bóng người nào khác, mà là cái hình ảnh ông quan mặt giữ đó. Một cái hình ảnh mà con không bao giờ mà bị ám ảnh hay suy nghĩ tới hay để trong đầu cả. Chỉ có lần con nhìn thấy ở chùa thôi. Con không hiểu tại sao, và khi con post lên một cái group con hỏi, nhưng mà chẳng ai biết cả. Cho nên, con cứ giữ trong lòng hoài là như vậy. Và hôm nay con kể lại cho chú nghe. Đây là cái câu chuyện mà con đã à, lớn lên một chút rồi lúc đó học cấp 2. Thì khi học cấp 2 con được chuyển ra phòng riêng ở tầng 3. Thì trong cái đêm đó con lại thiêu thiêu ngủ nữa. Con không hiểu tại sao cơ thể của con tự nhiên nó cứng đơ, không cử động được. Nhưng mà nó có một cái gì đó như luồng điện gì đó. Nó cứ chạy chạy chạy trong cơ thể của con. Thì con mới mở mắt ra con thấy một cái bóng đen đang cầm cái chiếc gối ôm á, đập quất quất vô người con như thế này. Nhưng mà cái bóng đen đó con nhìn không có thấy rõ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net